một câu nói của nữ tử mặc thanh y lại dẫn tới ánh mắt âm lãnh của trần đảo hạc cười như không cười nói rút lui thì không cần đâu còn muốn làm mồi dụ còn cần có tu vi tinh xảo như hành phương đại sư mới được chọn người cũng là dựa vào tốc độ kinh người những người khác đi chẳng qua là chịu chết mà thôi tính mạng của mình không nói mấu chốt nhất là còn làm chẽ nại đại sự lữ công tử chứ có điều cô nói vậy cũng đúng cần có người trợ rút đi cùng ta thấy thuật pháp kim hệ của thanh nhi tiên tử thực là cao minh, thực sự là không tầm thường. vậy sẽ do cô phụ vị đại sư này một tay là thích hợp nhất. người nữ tử mặc thanh y kia nhất thời tức giận, tới khuôn mặt đỏ bừng. nàng vốn dĩ cũng bởi vì hòa thượng này cứu mình một lần, chỉ là có qua có lại mà thôi. khi hắn bị người ta hãm hại, thì có vài câu hữu ích cho hắn. không ngờ vì vậy, Mà trần lão học lại đánh đồng lôi nàng vào chuyện này. Ta cũng cảm thấy Thành Nhi Cô Nương thực sự là thích hợp Các người có ý kiến gì khác không Trần Lão Hạ cũng không nhìn nàng Xoay người mỉm cười hỏi những tù sĩ khác Ờ ờ ta cũng thấy rất thích hợp Hai người bọn họ là đủ rồi <cười> Vị hành phương đại sư này Lại đã sớm có ý muốn độ hóa thanh Nhi Tiên Tử Đây chẳng phải là cơ hội rất tốt sao Trần Lão Cao Minh Vậy cứ thế mà làm thôi Một đám tám tu nào dám có hai lời Sợ mình cũng bị lôi vào Nên vội vã bên cạnh định bờ Còn ánh mắt của Trần Đạo Học Thì càng thêm hung ác nham hiểm Trong lòng có chút đắc ý Nếu từ mặt thanh y này Từng từ chối lời mời của gã trước mặt mọi người Trong lòng gã vốn khó chịu vừa lúc nhân cơ hội này kéo cô ta vào, chỗ, vào chung Từ đó Uy vọng của mình trong lòng đám tán tu Chắc chắn càng thêm cao Có thể thay lữ phụng tiên hoàn thành một bước này Địa vị của mình trong lòng nữ phụng tiên cũng được tăng lên Đối với gã cũng là một chuyện tốt một hòn đá ném hai con chim. lão tiền bối, giờ này ta đều kính người lớn tuổi, ngươi còn muốn hãm hại ta lần này sao? bình thường nữ tử mặt thanh y có vẻ khiêm tốn, thật thậm chí có chút chất phác, nhưng cũng không phải là kẻ ngu. lúc này đã nhìn thấu dụng ý của trần lão hạc, đôi mi thanh tú nhíu lại, hơi sẵn sạo quanh người có kim quang mơ hồ lưu động, tựa như là muốn xuất thủ. thanh nhị tiên tử nói phải chú ý chứ. Lão Phú có lòng tốt muốn cho nhị vị lập công lao cho nữ công tử Được yêu ái như vậy Cô lại nói ta hãm hại cô Trần Đão Hạc vừa nói vừa cảnh giác Nhưng không lùi đi nửa bước nào Tuy gã sớm biết cô gái mặc thanh y này Có thuật pháp kim hệ uy lực kinh người Nhưng dù sao nàng cũng chỉ có tu vi kim đan trung giai Mình lại đã là kim đan đại thừa Ở nơi đây do cảnh giữa áp chế vị trí Gã công tin nha đầu này Thực sự có thể làm mình bị thương người cho rằng người có tu vi kim đan đại thừa là ta không tránh được người sao? nữ tử mặc thanh y hiển nhiên cũng thực sự tức giận, quanh người nơi lượng kim quang, đột nhiên trong một chớp mắt khí cơ tăng vọt. ô, trần lão học là cao nhân lăn lộn ở nhiều năm trong giới tu hành, đột nhiên cảm giác hết hồn, vô ý thức muốn trốn đi. nhưng vào lúc này, đột nhiên chỗ cửa hầm truyền tới một tiếng quát đại, dám gây sự ở chỗ này, không muốn sống sao? ngay chỗ cửa khoang, hai tên nam tử áo bào đen đi tới. trên áo bào theo huy ấn ngũ hành, chính là gia tộc chính thống của nữ phụ tiền tới. hai người này đều là nhân vật kim đan hậu kỳ, tuy là tu vi kém trần lão học một bậc, nhưng về khí thế lại tịnh hơn gã nhiều. vừa vào trong khoang thuyền, liền dùng sắc mặt bất thiện nhìn nữ tử mặc thanh y, có một người đưa tay đè lên truy cổ kiếm ở bên hông. nữ tử mặc thanh y không đáp, chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn về phía bọn họ, về khí thế cũng không hề thấp hơn, càng lúc càng tăng mạnh. Muốn chết sao Trong bụng hai người này Có chút ngoài ý muốn Nhưng cũng đã tức giận rồi Muốn động thù giết người Bọn họ vốn dĩ được lý phụ tiên ám chỉ qua đây Để ép người phụ bệnh làm con mồi Nữ tử mặc thanh y này muốn phản kháng Dĩ nhiên đặt chấm trước báo cáo sau Chưa có điều đúng vào lúc này Hòa thượng dầm vốn vẫn luôn Ở bên cạnh miền cười tùm tiềm Lại bỗng nhiên bước đi một bước Kéo bàn tay non mịn mềm mại Của nữ tử mặc thanh y lại dùng một luồng linh lực âm thầm áp chế, kim quang hiền hóa quanh người cô gái này lập tức thu điểm lại. trong lòng cô gái mặc thanh y cũng kinh hãi, nàng đã xin sát ý, hoặc có thể nói là tự ý đề phòng bất kỳ người nào quanh người, lại không ngờ tới hòa thượng này sẽ ra tay. <cười> Chút chuyện này có bảo lớn đâu, không phải là đi làm bồi thôi sao? Phật ra ta đi là xong rồi. phương hạnh cười hiếp mắt nhìn hai tên giao bộc mặc hắc bào cười nói. Chỉ có điều sau khi chuyện này làm xong, ban thưởng cũng không thể thiếu đâu. hai tiền ra bộc khẽ run, cũng thu liễm sát ký lạnh lùng nói: "Làm xong chuyện của ngươi, còn sợ không có ban thưởng sao?" Phương Hành cười hắc hắc, chỉ vào Trần lão hận nói: "Ta muốn Vĩnh Phù Thạch kia." Trần lão học lý làm kinh hãi, lùi về sau nửa bước, vô ý thức nói: "Ngươi dám? Nếu người tận tâm tận lực, cần gì lo không có phù thạch chứ?" Phụ thạch sau khi ngươi chấm dứt còn bạch dạ một sừng này thì cũng có thể cho ngươi. Và lúc này, ở cửa khoang lại hiện ra thân ảnh cao lớn của Lữ Phụng Tiên, sắc mặt y bình thản nhìn phương hành ở trên bên trong khoang thuyền. Y vừa hiện thân, chưa tắm tù trong khoang thuyền lập tức thối lui, nhường ra một chỗ rộng rãi, còn trần ở hạ cũng đổ mồ hôi đầm đìa, lui sang một bên. Có chút ngầm trách mình quá mức căng thẳng, hòa thượng này đi làm mồi chính là một con đường chết, Mình đồng ý cho hắn phù thạch thì thế nào chứ? Được Những phù thạch này ta đều muốn Phương hành cười hi hi trả lời Sau đó lôi kéo tay của nữ tử mặt thanh y Muốn đi ra khỏi khoang thuyền Nữ tử mặt thanh y kia lơ đánh Bị áp chế tù vì Đã như là một con rối, Một chút phản kháng cũng không hề có Lần này đi hung hiểm Ta tặng các ngươi một phần thần phù Có thể cứu người một mạng lúc khẩn yếu Nữ phụng tiên nhàn nhạt mở miệng đã có hai cái thành phù bay ra từ trong áo, lần lượt dính vào trên lưng của Phương Hành cùng nữ tử Thanh Y. Phù ấn này ẩn chứa lực lượng, một khi có gì đó đụng tới thân thể bọn hắn liền lập tức mọc rễ, hóa thành hai cái lá ấn. Ha <cười> ha, đa tạ đa tạ. Sắc mặt của Phương Hành không thay đổi, như là hoàn toàn không để ý, dắt nữ tử Thanh Y đi thẳng ra ngoài khoang, còn ở bên ngoài khoang, sư Nam Cát đã sớm chờ ở đó. Nhìn thấy hắn đã xuất hiện thì nói toàn bộ kế hoạch bố trí xong ngay cho hắn nghe. Đợi nghe xong nhớ kỹ liền đưa hai người bọn họ ra pháp thuyền, hạ xuống núi, lấn mênh bồng phía dưới. Những người khác ở trong pháp thuyền cũng nhanh chóng bài binh mối trận, dọn theo kế hoạch của y mà hành sự, không đề cập tới chuyện này nữa. Người mau buông ta ra, nếu không ta giết ngươi. Rời khỏi pháp thuyền, hiển nhiên quái vật lớn dần dần đi xa, phương hành cũng bung lòng áp chế linh được tuy nữ tử mặc thanh y vẫn không thể vận dụng linh lực nhưng đã có thể nói chuyện lập tức cầm lên viết phương hạnh chỉ bằng dáng vẻ hung hổ này thì cô có thể giết được ai chứ còn phương hành thì cảm ứng một tia thần niệm âm thầm tra xét hành động của hai người nọ thu về trên pháp thuyền thì cũng yên tâm hơn mặt bóng nhìn giận dữ bắn nữ tử thanh y đầu ngón tay búng vào trắng đảng dáng vẻ hận sắt không thành thép hòa thượng dầm chuyện của ta từ khi nào cần ngươi quan tâm nữ từ mặc thanh y bỗng nhiên rút tay về mừng rỡ lập tức bóp pháp quyết muốn đánh ra một thức thuật pháp cố tình vào ngay lúc này Phân hạnh đột nhiên lạnh giọng quát tuy là ngươi luyện hóa kiếm thai kia mượn lực lượng kiếm thai để khống chế thuật pháp kim hệ mãnh mạnh mẽ nhưng con đờ kia có tu vi bậc nào chứ chém giết hồng hoang di trùng như là chém dưa thái dầu một thân thần đực có thể phá vỡ núi dã như trở bàn tay bằng một khả năng kiếm thai này của ngươi cho dù y có đứng bất động cho người ta đánh thì cũng không thể giết chết được y, vốn chỉ là đánh ghét. người trong lòng nữ tử mặc thanh y chấn động, lảo đảo lui lại mấy bước, khiếp sợ đầy mặt nói: tại sao ngươi lại biết ta muốn? hiện giờ nàng đã trải qua rất nhiều đau khổ, tâm trí đã thành thục hơn không ít. lúc này chuẩn bị người ta đoán ra mục đích thực sự, thậm chí còn nhìn thấy khởi nguồn lực lượng của mình, không nhịn được trái tim chấn động, nhìn dáng vẻ của hòa thượng dầm này không khác gì là nhìn quỷ. còn câu nói kế tiếp của hòa thượng dầm. Lại càng làm cho nàng khiếp sợ hơn Hắn vẫn luôn nhìn về phía trước Ánh mắt phức tạp nhìn mình Trong mắt hơi lộ ra vật uất, Cũng có chút bất đắc dĩ Thậm chí có một tiếng đau lòng khó có thể nắm bắt được Chỉ là lời nói ra vẫn vô cùng trói tay Không chút tình cảm Nhà đầu Nhiều năm không gặp như vậy Cô vẫn còn ngốc đến mức sẽ bị ngã, ngã lừa nữa sao Ngực không to Đầu óc cũng bé đấy ầm một tiếng Thân phận bị vạch trần Còn nghe được một chút quen thuộc từ trong lời nói này Nữ tử Mạc Thanh Y chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, chiếc lưỡi ngã sắp xuống. "Ngươi, ngươi là ngươi?" Nàng hầu như là đứng không vững, Hoàng sợ nhìn Hòa thượng trước mặt, khuôn mặt khó có thể tìm. "Tại sao ngươi lại trở nên có có như vậy?" Hòa thượng căm giận mắng, bỗng nhiên vươn tay tự nhiên sờ lên mặt của nàng một cái, lấy ra một tia quang hoa màu nâu nhạt. Khuôn mặt nữ tử mặt Thanh Y cũng thay đổi, da dẻ trên mặt trơn bóng nặng trắng nõn, dung mạo trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều trong mắt tuôn ra nước mắt trong suốt chảy trên hết mặt hơi thon gầy suốt cuộc cũng hoàn toàn hòa nhập vào bóng dáng ngày xưa phương hành quen biết cô gái cầm ô Bạch ngọc vừa thành thực lại đơn thuần vu nhợt tựa như là một con mèo nhỏ tiểu công chúa của sở vương đình sở từ ngươi thật là ngươi ngươi còn sống sở từ đầy mặt là nước mắt đôi mắt đẫm lệ gắt gao nhìn hòa thượng thất thành kiều hơ <cười> đương nhiên là ta nếu không ai thèm để ý đến cô chứ Hòa thượng vẫn giận giữ mắng, chỉ là ngầm vận huyền pháp, khí cơ trên người dần dần thay đổi, đồng thời dáng vẻ cũng thay đổi, khuôn mặt tục tằng trở nên nhu hòa, gương mặt như là đau cũng dần trở nên êm dịu, hóa thành dáng vẻ thiếu nhiên mà trong lòng nàng vẫn luôn mộ tưởng. Chỉ là về mặt trên mặt không thay đổi, vẫn là đang bất mãn đại khinh thường nhìn mình, quả thực là như sắp lên trời vậy. Phương Tiểu Kiều, ngươi... Sở từ đứng tại chỗ, dùng hết một thân khí lực mới làm cho mình không ngã xuống. Toàn thân nàng run rẩy, khó mà tin. Nhìn tên khốn kiếp trước mặt này, trong nháy mắt, đáy mắt, trong nháy mắt, đáy mắt tuôn lên vô số suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, nàng lại theo bản năng, làm một chuyện mà nàng cũng không nghĩ tới nhất. Bỗng nhiên khóc lớn, vọt tới phương hành, nước mắt tức mũi đầy mặt, hung hăng cầm kiếm quyết đâm thẳng vào ngực phương hành. Ấy, sao lại nổi điên vậy? Phương hành ngẩn ngơ, cũng không biết có nên tránh đi hay không. Còn sờ từ đã vọt tới trước mặt hắn, mắt thấy sắp đâm kiếm vào hắn. Thì chợt có một cái bóng tựa như là màu trắng vèo một cái Chạy tới từ bên ngoài nhìn nhìn trưởng Một cái mỏ lớn đập vào đầu nàng Làm cho sở từ mặt đầy nước mắt đột nhiên gần xa Kim quang trong tay dần dần tản đi Sau đó thân thể mềm nhũng ngã về phía phương hành Khuôn mặt của thần tú xuất hiện từ phía sau sở tử Căng thẳng đầy mặt nói dám đã thương sưu hình của ta Đập không chết được người ta Sở từ giống như là một khúc gỗ dựa vào ngực phương hành Đầy ngực là ôn như Nguyễn Ngọc Chỉ là tên tặc hòa thượng khuôn mặt tuấn tú trước mặt Lại là phương hành có phần đờ ra Mẹ kiếp Hòa thượng này nhảy ra từ chỗ nào chứ Chọn thời điểm thật tốt nhỉ Còn cái mõ kia làm sao lại như thần vậy Một phát đã đập trúng nữ nhân người ta Nhưng vào lúc này Tiểu hòa thượng thần tú Còn mang dáng vẻ lo lắng Bắn giận lại Vừa rồi nữ nhân này đánh ngươi Xong rồi không tránh May mà ta chạy tới nhanh Thế nào sư đệ ta cũng không tồi đấy chứ Tốt cái con mẹ nhà người Hôm nay ta không đánh chết người không phải là Phật Phương hành đã không biết nói gì nữa rồi Bỗng nhiên đạp một cước tới Liên tiếp đánh mấy đấm vào tiểu hòa thượng Sơ huynh, ta chỉ có ý tốt thôi mà Ý tốt này Sơ huynh, sơ huynh, ta sai rồi Này thì sai này Phương hành càng đánh càng hăng Tiểu hòa thượng thần tú ôm đầu Bị đánh tức hòa khóc lộc cục Con lừa ngốc thanh lừa kia cũng chạy chậm tới Nhìn thất thần tú đang ở bên bị đánh, từng suốt một chút rồi lại nhanh chóng lục cục chạy ra. con đường gốc người từ đâu bất xuất hiện thế. Đánh một trận xong, phương hành thờ hồn hển ngừng tay, tức giận bất bình nhìn thần tú. "Sư huynh ta thực sự có lòng tốt mà." Tiểu hòa thượng thần tú ôm đầu không dám đứng lên, ủy khuất nói. "Lúc đó người rõ ràng nói thì vào trong thành xem một cái rồi sẽ đi ra, kết quả bọn ta ở ngoài chờ một lần nữa thành nửa tháng rồi." Đại biểu tỷ không biết chạy đi đâu, chỉ còn một mình ta vào cái con lửng gốc này. Ngoài sống nương tựa vào nhau, may mà vừa rồi các người lên pháp thuyền ở ngoài thành bị ta nhìn thấy được, cỡ lừa đuổi theo một đường tới đây. Kết quả đúng dịp thấy nàng muốn đánh người, ta liền tiện tay đập một cái. Nói nữa là lại muốn đập người đấy. Phương Hành vô cùng tức giận, Chừng tới mức tiểu hòa thượng thần tú không dám nói tiếp nữa, chỉ đành thờ hồng học hỏi: Đại biểu tỷ đi đâu? Thần tú nói. Không biết nữa, đợi ngươi nửa ngày, nàng liền không nhịn được mà đi, nói đi tìm thú vui Phương Hành không nói gì, một đát sau lại hỏi Vậy người vẫn ở bên ngoài thành chờ ta sao? Về mặt thần tú như đời đám nói Ta không có việc gì vui để có thể tìm Phương Hành quả thực hết chỗ nói rồi Còn mẹ nó, vậy sao ngươi không vào thành trước? Thần tú nói Vào thành phải đóng 300 lượng linh tinh, ta làm gì có Lúc này Phương Hành mới ý thức được tất cả linh tinh mà mình và thần tu đánh cướp được đều đang ở trên người của mình. Lúc đó đánh cướp trong quy cơ, hòa thượng này vẫn luôn thích linh tinh dược hiếm hoặc là pháp khí có chút sâu xa với Phật môn. Thiệt chút là hắn còn đoạt của đại biểu tỳ, cuối cùng rơi bỏ tay cũng chỉ có một vài thứ không có tác dụng lắm. Chỉ vừa nghĩ thôi đã tức giận tới hoàng sợ. Đường đường là Phật đồ chân truyền do linh sơn tự bồi dưỡng ra, một thân kỹ năng cũng không kém mình bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng không vào được, không khỏi quá là vô dụng đi bà. Hey, quên đi. Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy tâm tính thiện lương đến mình, gọi con đường ngốc cùng với Thành Lưu qua để bọn họ thành thực chờ đó. Bản thân mình thì bếch sờ tư, ngồi xuống một bên, câu mày nhìn tiểu nha đầu đang ngất xỉu, Cũng không biết tiểu hòa thượng thần tú rút cục đã thể hiện bản lĩnh gì. Vốn dĩ nàng đã có tù vi kim than cảnh trung kỳ thiểm khi có thể bị đánh tận gất rìu được, tối đa chỉ có thể bị người ta có tu vi cao hơn làm sao động thần hồn mà thôi. hẳn là bị ngủ say, nhưng cái mó của thần tú vô cùng lợi hại, cho dù hắn là Kim Dan hay là Nguyên Anh, dường như là sẽ không có ai không bị nó làm ngã xuống đất cả. Kiểm tra thần niệm một phen, lại phát hiện ra nha đầu kia không hề bị thương, tự như là đang nặng nề đi vào giấc mộng vậy. Nha đầu kia rốt cục tại sao lại trà trộn vào trong đám nhân mã tạm nhang của Thái hạo nhất bộ chứ? Phương Hành nhìn nàng ngủ say, khuôn mặt còn dính nước mắt, đang nhanh lại, chân mày cũng nhút chặt với nhau. Trước đây lúc lần đầu tiên nhìn thấy nha đầu này, hắn nhận đoán được thân phận của nàng. Dù sao tuy nàng là cùng thuật dịch Chung có chút cao mình thay đổi dáng vẻ của mình, nhưng khi tức lại không thể giấu được bao nhiêu. lấy thần hồn của Phương Hành cảm giác được, chẳng qua là lúc đó chỉ hơi như hoạt một chút, nha đầu kia chẳng lẽ thực sự là bởi vì mình đã từng chém ca ca của nàng, nên mới đi cùng đám này muốn đối địch với tập trùng như mình hay sao? Bởi vì có suy nghĩ này, khi lần đầu hắn gặp nàng, tuyệt đối không có tâm tư thể hiện có quen biết với tiểu nha đầu này. chỉ có điều khi nhìn thấy nàng gặp phải nguy hiểm thì vẫn không nhịn được ra tay giúp nàng. bình thường khi gặp nàng cũng không nhịn được mà đùa giỡn nàng mấy câu. chỉ có điều khi quan sát hành vi thường ngày của nàng, phương hạnh cũng kinh ngạc phát hiện ra bình thường khi là nghĩ sai về nàng rồi. nha đầu kia không hề giống vì mình làm khó dễ nên mới đi cùng đám người đó. Mà dường như là ngược lại, nàng hình như có mục đích rất rõ ràng, đó chính là nữ phụ tiền. Tuy nàng che giấu tốt, nhưng ngày bình thường phương hành nhiều lần lưu ý vẫn cảm thấy được sự thay đổi sát cơ trên người của nàng. Mỗi khi lữ phụ tiền xuất hiện, nàng đều theo bản năng tìm kiếm một vị trí và góc độ nhất định, thích hợp để tạo ra một kích cường đại. Dĩ nhiên, dù sao nàng còn đánh giá thấp lữ phụng tiền nên nàng mới chưa xuất thủ. Nếu không Kết quả nhất định sẽ là rất thảm Tại sao nàng lại muốn giết đứa phụ tiết Phương Hành nhíu chặt lâu mày Sau một hồi lâu Trong lòng thì mình xuất hiện một suy nghĩ Không phải Là bởi vì ta đấy chứ Suy nghĩ này càng lúc càng rõ ràng Trong lòng tự nhiên thấy phức tạp Có chút khó có thể tìm Cuối đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của Sở tử Muốn gọi nàng dậy Nhưng nhớ tới mới vừa rồi Nàng còn có vẻ cấu giận mình Tự nhiên cảm thấy đau đầu cảm giác cứ như đã đang ngủ như vậy cũng không có thể đỡ phải tỉnh lại rồi lại hô đánh giết giết sầu huynh người nghĩ gì thế ngồi vương vắn ôm nữ nhân ngồi trên tảng đá ngơ ngác bất động tiểu hòa thượng thần túi nhìn vậy thì tỏ ra ao ước ngượng ngùng đi qua thận trọng hỏi con lửa kia cũng đi theo phía sau gã mắt tò mò nhìn phương hành ta muốn hỏi con quỷ nhỏ này chút chuyện phương hành đại không tức giận như là có điều suy nghĩ than thở Thần Tú nói Người đánh thức nàng ta dậy rồi Hỏi không phải là được rồi sao Phương Hành bật cười một tiếng nói Người có tin khi nàng tình dậy nhất định sẽ không chịu nói gì Tiếp tục liều mạo với ta không Thần Tú ngẩn ra Vậy thì làm sao bây giờ Phương Hành nói Ta đang suy nghĩ có nên dụng hình hay không Thần Tú lại càng hoàng sợ hơn Cũng may Phương Hành sau khi nói Lại tự lắc đầu nói hey, Không nỡ hạ thù Thần Tú cúi đầu nghĩ một chút Cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn phương hành Thần bí thấp giọng nói Sư huynh, kỳ thực ta lại có một biện pháp Nếu như không hỏi ra được Thì dứt khoát vào trong bộng của nàng Xem thử không phải là được rồi sao Vào trong bụng Phương hành hơi ngẩn ra Nhìn tên tảng ngốc này Thần tú liên tục gật đầu, cười hì hì nói Người bị mỏ của ta đánh ngất xỉu Nhất định sẽ chầm vào nơi sâu nhất trong đầu của mình Cũng chính là chìm vào sâu trong bộng của nàng chỉ cần ngươi phân một luồng thần niệm ra, ta sẽ đưa ngươi vào trong mộng của nàng. ở trong mộng, ngươi có thể thấy được dáng vẻ chân thật nhất của nàng, thậm chí có thể nghe được giọng nói nơi sâu ở trong nội tâm của nàng. chuyện này sẽ tốt hơn là dùng nghiêm hình khảo vấn. thú vị. phương hành vừa nghe thì cảm thấy quá ổn, nói là liền làm ngay, ngồi xếp bằng để sở từ đỡ trên vai của mình, sau đó phân ra một luồng thần niệm trong tiếng tụng kinh của thần tú chậm rãi chảy vào trong đầu sở từ. Sau đó hắn rõ ràng cảm thấy được trong kinh văn của thần tú Giống như là ẩn chứa sức mạnh khó có thể diễn tả bằng đời Lại làm hắn càng lún sâu ở trong thân thể của sở tử Hầu như là hợp thành một thể liên hệ với thần hồn của nàng Loại cảm giác lõm sâu này Rằng có một lúc lâu Trước mắt của Phương Hành cuối cùng hơi sáng lên Đi tới một thế giới Kiềm nén, bi ai, tuyệt vọng Thế giới mà Phương Hành nghĩ Hắn, hắn sẽ là có sức sống bừng bừng đuợc mọi màu sắc khác nhau. Nhưng sau khi tiến vào trong đầu của sở từ, phương hành chỉ có thể thấy được một thế giới vô tận hoàn toàn u ám, khắp nơi đều hoang vắng mà băng lạnh, xa xa, trời cao cũng u ám và trầm thấp. Lướt mắt nhìn qua không thấy được bờ bến, như là không có điểm cuối vậy. Bị cảm giác tuyệt vọng mà vắng lặng này đè nén đến mức không thở nổi. Phương hành bơi trong thế giới này, một độ đã đi được một nghìn vạn dặm. Những thứ thấy được đều là cảnh tượng giống nhau trong lòng của nha đầu kia có bao nhiêu sự luận quẩn đấy phương hành nói thầm cảm giác vô cùng khó chịu muốn hô to hai tiếng để phát tiết một chút nhưng cái cả giọng nói cũng không thể phát ra được sau một hồi thi độ thật lâu rốt cuộc hắn mới tới được góc sâu nhất của thế giới này và thấy được thân ảnh của Sở từ đó là một cái đáy cốc cực sâu Sở từ mang dáng vẻ mười mấy tuổi lúc bọn họ mới gặp gỡ mặc váy màu trắng chỉ có vẻ là vừa bẩn vừa cũ rút vào trong góc ôm đầu gối Đầu trôn sâu hai cánh tay Như là tượng gỗ không hề nhúc nhích Còn ở bên người của nàng Lại là một phần mộ Chừng vài chục phần mộ vây quanh bên người nàng tạo ra khí thức cô tịch và tuyệt vọng Lại trong chảo lạnh đồ Đây là giấc mơ của nàng Cũng là hình chiếu của thế giới nội tâm của nàng Mà hình chiếu này Chỉ có một mình nàng Cùng một phần mộ Phương hành bay tới nơi Đứng trên phần mộ nhìn Trước mỗi phần mộ đều có một tấm đìa đá Trên biển không có chữ, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía tấm bia đá, tự đáy lòng tự nhiên biết trong phần mộ này là chôn người nào, cũng biết hình ảnh và ký ức của người này trong đáy lòng. Hắn nhìn về phía một tấm mộ bia, liền thấy được mẫu thân của Sở Từ ở trong đó. Một vị nữ nhân tuyệt sắc, nhưng tính cách trầm chèo lạnh lùng. Bà ta đối với bất kỳ ai đều đã dám vẻ trong chèo nhưng lạnh lùng, bao gồm cả Sở Từ. Sau đó, lúc Sở Từ lên 3 tuổi, liền tự tử chết trong thâm cung. Hẳn thế được phụ thân của sở tử, ông ta là đế vương một khu vực, tính tình hào sảng, chỉ tiết. Đế vương chỉ có thể sống tới chín năm tuổi. Vì vậy ông ta không thể tu hành, cuối cùng trầm mê tử sắc, tam tâm tình nguyện là một con rối bị toàn bộ sở ra nắm ở trong tay. Lúc này ông ta còn sống, chỉ có điều lại không bằng tinh thế sự, thậm chí là không biết mình có bao nhiêu tử nữ trong lòng sờ từ ông ta đã chết phương hành cũng nhìn thấy một lão ma ma chăm sóc sờ từ từ nhỏ hiền lành mà thiện lương nhưng năm sờ từ lên 7 tuổi bởi vì không nỡ để tiểu sờ từ không vẽ xong bài học về trăm cái linh phù mà đại ca để lại nên đồng ý vẽ giúp nàng mấy tờ để nàng có thể ngủ sớm một chút kết quả ngày thứ hai bị sờ hoàng nổi giận đùng đùng đánh chết tươi trước mặt tất cả thái giám và cung nữ trong hậu cung Ngay trước mặt Sở Từ Ở trước nhất đã có 3 phần mộ hơi lớn một chút Ánh mắt của Phương Hành quét tới Lại để ý tới ở trên phần mộ Chính là Sở khoảng. Đại ca nghiêm nghị của Sở Từ Lúc đó gã bị mình một quyền đánh chết ở huyền vực Hóa thành huyền vũ ở trước mặt Sở Từ Một phần mộ ở bên phải Lại là Sở Thái Thượng Lúc ấy ông ấy sông trận phong thiện Sơn Bị chết trong trận thứ hai, Cuối cùng được Sở Từ tự tay mai táng Còn có một một phần nữa ở giận nhất là mình. Phương Hành có chút kinh ngạc, nhìn đoạn ký ức giống của đấy lòng sở từ lại phát hiện đoạn ký ức đó lại có màu sắc ấm áp ở trong mắt của nàng. Hiện giờ hắn dường như là dung hợp với tâm hồn của sở tử, nên có thể cảm nhận được rõ ràng đoạn ký nhớ này của sở tử. Có sự vui sướng và hạnh phúc, nhất là lúc nàng mới vào huyền vực, lúc bị thương, vốn dĩ bị thương thế hành hạ đến chết đi sống lại. Lúc đó mình cũng khó chịu thay nàng, nhưng vào lúc này trong trí nhớ, nhà đầu kia lại coi đó là thời gian trân quý nhất, rõ ràng, dành mạch. Chỉ tiếc đoạn ký ức này, hoặc có lẽ là một mình mang tới sự ấm áp cho nàng. Trong thời điểm mình dùng một thương giết chết Sở Hoàng Thái tử đã vỡ nát, đột nhiên chuyển thành sự âm lãnh, còn lạnh hơn tất cả những chuyện trong quá trình lớn lên của nàng. Một cô bé quật mình ngồi giữa vài chục phần mộ sầm nghiêm, dưới một bầu trời tuyệt vọng và đen kịt. Đây chính là cảnh mơ của Sở Tử. Cũng có thể nói là thế giới trong đáy lòng của nào Tại sao Có thể có người như vậy chứ Ngay cả phương hành Sau khi tới thế giới này của sở từ Thì trong lòng cũng cảm thấy sự tuyệt vọng và chán nản trong đó Bình thường hắn đều tự tại thoải mái Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Lại có người tuyệt vọng tới mức độ này Nhất là lúc thấy được phần mộ thuộc về mình Trong lòng lại càng cảm thấy khó chịu hơn Phần mộ cách sở từ gần nhất Cũng là phần mộ lớn nhất Vì sao Cô lại muốn giết lữ phụ tiết qua rất lâu sau, phương hành vẫn quyết định hỏi sở từ một câu. dù sao mình đã tới. hắn hỏi ra trở thành một suy nghĩ trong rất bộng của sở từ, ung ung hiện lên. còn đối với sở từ, suy nghĩ này giống như là chính nàng đang suy nghĩ vậy. sau khi cảm nhận được suy nghĩ này, nàng liền tự nhiên nói ra suy nghĩ của trong lòng mình. bởi vì tâm mệt mỏi. sở từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng mà nhát gan, mang theo một sự cô quạnh nhìn lên công trung, tự lầm bầm lúc giọng nói nhất gan của nàng vang lên, suy nghĩ trong đầu như là một cơn hồng thủy trong nhẽ mắt tràn vào trong đầu Phương Hành. Hắn thấy được sự đau khổ của mỗi tuyệt vọng sau khi sở từ trở về từ Huyền Vực, cùng với sự tin tưởng như đang thôi miên chính mình. Suy nghĩ Phương Tiêu Kiều và Phương Hành căn bản là hai người cũng nhìn thấy dáng vẻ mỗi lần nàng nghe thấy tin tức của Phương Hành đầu đau khổ, nhưng khi không nghe thấy tin tức gì quán còn đau khổ hơn. Càng thấy được lúc ở Phong Thiện Sơn. Sự lo lắng của nàng với mình Cuối cùng mới phát hiện Mình rời đi căn bản không để ý tất tâm tình thất lạc của nàng Còn cả khi mình biến mất trong 10 năm Nàng cô đơn và chờ mình ở sở Vương Đình Bọn Hoàng Thúc đều đang buộc ta Buộc ta kết minh với Hoàng Phủ ra Buộc ta đập thệ giết người Báo thù cho Hoàng Huỳnh ta Ở trong sở Vương Đình Trong chèo nhưng lạnh lùng tịch mình Sở từ mặt kim bào ngồi ôm đầu gối Ngồi trong đại điện nhìn thấy bầu trời vương nam hy vọng nhìn thấy một người đang vân mà tới ở bên người nàng có vô số người qua lại khuyên nàng hy vọng nàng bằng lòng kết minh với hoàng phủ gia đồng thời lại liên minh cùng với đại tuyết sơn cũng may hoàng phủ gia tránh với đại tuyết sơn thành ra sở vương đình càng có thêm quyền lợi hơn ta không muốn bọn họ đều rất tức giận rất thất vọng với ta hắn nhìn thấy cuối cùng sở từ suốt ruột cũng không biết là không thể nhịn được Cứ đợi từng ngày như vậy hay là không nhịn được việc đám tộc nhân kia đêm ngày khuyên bảo nàng cởi kim bào xuống rời khỏi đại điện sau đó đằng vân về phía nam cuối cùng ta rời khỏi sở vực cũng bỏ qua truyền thừa hoàng thất chính thống của bọn ta nhưng ta rất thất vọng hắn nhìn thấy sở từ đứng sát bên giới nam chiêm huyền vực những cái đầu cầu đá nhỏ kia nhìn vừa nhìn là ba ngày ta chờ ngươi mười năm Ta vì ngươi bỏ qua cựu hận, thoát khỏi vương đỉnh, ngươi lại không chịu thức thăm ta, dù chỉ một lần. Cuối cùng hắn thấy là sờ từ hầu như đã tuyệt vọng, cuối cùng vẫn nàn lòng thoái chí, nổi lên suy nghĩ thoái ẩn. Nàng chuẩn bị đến thăm người đã từng là bạn cũ, sau đó chọn một ngọn núi để quy ẩn, bởi vì biết bọn họ muốn thứ Bạch Ngọc Kinh, và lại mình cũng thứ Bạch Ngọc Kinh, lại không ngờ rằng nhìn thấy phù chiếu chém xét phương hạnh ở Bạch Ngọc Kinh, Cũng biết có người đang âm thầm tập trung một nhóm người tới để đối phó với phương hành. Nàng tâm vốn đã như là cho tàn, lại bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ thầm. Nếu đã tuyệt vọng, vậy liền trả nhân tình cuối cùng lại cho người đi. Kiếm thai này là do ngươi tạm ta. Tại sẽ dùng kiếm thai này giúp ngươi trừ bỏ một đối thủ âm hiểm nhất? Chết cụ tốt, sống cũng được. Còn nhân tình này của ngươi sẽ là chặt đất thiên niệm kia đi. Mọi thứ đều đơn giản như vậy. Trong lòng của nhà đầu này đơn giản như vậy Vốn không hề có suy nghĩ gì phức tạp ở Trong đầu hết Hận đơn giản như vậy Tình cũng đơn giản như vậy Không thể quên được chính là không thể quên được Cho dù là phương hành hay là chuyện phương hành Rất hoàng huynh của nàng đều không thể quên được Lúc đầu Ở Sở Vương Đình 10 năm Nàng cũng âm thầm thề Nếu như hắn có thể tìm tích tới mình Thì vậy sẽ đi cùng với hắn Cho dù là báo thù hay là đại nghiệp Quyền chính của mình đều không bỏ qua hết Cho dù sau khi chết gặp lại Hoàng Huynh Bị hắn mắng chửi mình Cũng sẽ ích kỳ một lần Nhưng đợi 10 năm Phương Hành không tới Từ đầu tới cuối nàng cũng không quên chuyện Hoàng Huynh đã chết nàng biết mình thực sự không thể quên được Cảm giác này quả thực là đau khổ không yên Ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy được Sự uể hoài Nhìn cô gái nhỏ ở trong giấc mơ Coi như coi chừng phần mộ Cò rút như là mèo nhỏ lưu lạc Hắn do dự một lát Rồi liền hiền hóa thân hình trong giấc mộng này Phương hành chậm rãi đi tới trước mặt Sơ Từ, đứng ở trước phần mộ thuộc về mình, nét mặt trầm mặc một lúc lâu, hắn bỗng nhìn đưa tay ra, hắn hết sức trầm chú nhìn Sơ Từ nói: Đi cùng nào, ta sẽ mang cô rời khỏi nơi này. sở Từ hí người, đây là giấc mộng mà nàng đã mơ rất lâu rồi, vẫn là một mình mình cô đơn canh giữa phần mộ, dường như là sẽ vĩnh viễn như vậy. Nàng cũng đã tin tương lai của mình đều sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn ở lại giấc mộng như vậy. Nhưng nàng không ngờ Bỗng nhiên đã có người xuất hiện ở đây Trong thế giới tuyệt vọng chỉ thuộc về mình ngày này Sau đó tự tay nói về dẫn nàng rời đi Người giết ca ca ta Sợ tôi nhìn hắn rồi đột nhiên khóc lớn Giống như là tiếng bèo nhỏ gào thét vậy Bởi vì hắn muốn giết ta Phương Hành trả lời Và chính khí hùng hồn Chỉ có điều sau khi nói xong Thì dường như còn có một chút do dự lại nói Chỉ có điều tốt xấu gì Ta cũng sẽ bằng lòng với cô Nếu như là về sau Lại có một ca ca khác của cô tích châu trọng ta Ta sẽ cố gắng không giết hắn nữa Được chưa Đầy mặt sờ từ Nước mắt khóc không ra tiếng nghẹn ngào. Ta rất muốn đi theo ngươi Nhưng ta không quên được chuyện ngươi đã giết ca ca của ta Ta không thể làm tổn thương ngươi Để báo thù cho hắn được Nhưng ta cũng không thể vĩnh viễn vờ như chuyện này chưa từng xảy ra Để có thể đi theo ngươi Cho nên Cảm ơn người đã tới hỏi thăm ta nhưng để ta ở lại đây đi, đây là tội vì ta đã không quên được ngươi, cũng không quên được ca ca ta, ta. Ánh mắt của phương hành trở nên cổ quái, thật lâu sau mới nhịp không được lầm bầm, mẹ kiếp, ta giết người chưa bây giờ hối hận, nhất là người vẫn muốn giết ta, chỉ có điều ngày hôm nay cũng làm ta có chút hối hận rồi đấy. Và lúc này ở bên ngoài, tiểu hòa thượng thần tú ngồi xếp bằng bên cạnh phương hành thấp giọng tụng kinh, sau một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt hai mắt quay tròn bánh tinh quang bốn phía nhìn Phương Hành đang ngồi xếp bằng cạnh mình đang bất động suy nghĩ cùng với giờ từ đang giúp trên vai hắn ngủ sâu không tỉnh hít một hơi thật thấp cúi đầu cảm giác như là không thấy được cảm giác như thế được sự thỏa mãn vậy không nhịn được lắc cái đầu chọc cười hì hì nói không ngờ tới còn có những chuyện như thế này nhân sinh thực sự là muôn màu muôn vẻ mà sư huynh người đã gặp phải một vấn đề nan giải rồi đấy Ta quyết định sẽ cho người mượn tâm kham Để phá tình kiếp Chuyện này nên làm thế nào Người nhanh chóng suy nghĩ quyết định Rồi mau chóng nói cho ta biết Nên làm sao bây giờ đi Vận mệnh nhân quả Thế sự chiều người Trong lòng của sở tư quả thực đã đang bế tắc Ban đầu lúc đánh chết giờ hoàng thái tử phương hành cũng không suy nghĩ nhiều như vậy Khi đó tuổi còn trẻ Nếu như người muốn đối phó với ta Ta chắc chắn sẽ giết chết người Rồi sẽ lại nói sao Quan tâm mọi việc nhưng trời lệch đất gì Trước tiền giết chết đã Bây giờ hắn nên làm sao Tối thiểu cũng phải tìm một nơi Nàng không nhìn thấy được để giết gã mới vậy Chỉ đổ thừa Năm đó còn quá trẻ Tính tình nóng mà thôi Chỉ có điều cũng chính bởi vì như vậy Lại tạo thành một khúc mắc Vĩnh viễn không thể giải được cho sở tử Tốt chừng đã hành hạ cô gái này nhiều năm rồi Thậm chí hôm nay Vẫn còn tuyệt vọng Thậm chí nàng còn không giống như đã xào xào nữa Tính tình của sảo sảo không trước phát như nàng Thù với phương hành cũng không sâu như vậy Dù sao cho dù là hung nô Hay là chiêu dương sư huynh Đều không có liên hệ gì máu bổ với nàng hết Hơn nữa Lúc đó nàng còn khắc sâu cảm giác hơn với đối phương Không phải kiêu hận mà là sợ hãi Giải trừ khúc mắc loại đó Dù sao dễ dàng hơn một chút Sau khi nàng nghe xào sảo nói Phương hành gặp chuyện Ở lại sở vương đình đợi hắn 10 năm Trong 10 năm nếu phương hành đi tìm nàng Như vậy nàng rất sẽ có lòng chăm sóc an tâm làm bạn nhưng dù cho là như vậy thì trong lòng nàng vẫn có khúc mắc đấy. Một bên là đại ca, một bên là người không quên được, đây chính là bế tắc. Trước đó phương hành chưa từng nghĩ tới, trong lòng cũng không có chút gánh nặng nào, nhưng bây giờ gặp được nàng cũng không ngồi yên không quan tâm nữa. ở trong giấc bộng của sở từ, hắn ngồi cạnh phần mộ lặng lặng nhìn nha đầu đang giúp ở trong góc. sở từ chân thật dù sao cũng có tu vi kim đan trung cảnh. Nếu ở Nam Chiêm đã có thể trở thành lão tổ một phương rồi Nhưng trong lòng của nàng Nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương tuyệt vọng Một người nhát gan không bằng một con thỏ Mà ở thế giới bên ngoài Thần Tú đang như là kẻ trộm quyết định Mượn đối thoại trong mộng lần này Để vượt qua tình kiếp của chính mình Đầy đầy cõi lòng Là sự mong đợi nhìn Phương Hành xử lý phiền não này như thế nào Đương nhiên Ngoài việc muốn xem kịch vui ra Phương Hành cũng không biết tập hòa thượng này Có thể nhìn thấy tất cả chuyện trải qua trong bộng hay là không Bằng không nhất định Sẽ trước tiên đá tiểu hòa thượng ra ngoài ngàn dặm Rồi lại nói tiếp Lộc cộng Còn thanh lưu kia cũng tò mò đi qua nhỏ Mắt tò, tò mò Nhìn phương hành Lại nhìn hòa thượng một cái. Đến đây Sư Điệt nằm xuống để sư Túc Ca ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện tình yêu thề mỹ Thần Tú tự mình gọi thanh lưu tới Và mặt đặc sắc nói tới mức đứt miếng vằng tung té Đã từng có một con lửa cố chấp Gặp được Thành lửa nghe cũng khá nhập tâm Mắt to không chấp Sắp sửa phóng ra cả tiêu chấp rồi Cuối cùng ấy à Người đoán con lửa cố chấp kia Nên làm gì bây giờ Nói đến cuối cùng Thành tú mặt mày tiếc hận Và mặt nghiêm túc hỏi thành lửa Vậy người nói nên làm thế nào Đột nhiên có một giọng lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu của thần tú Thanh tú đột nhiên hoảng sợ, gào lên một tiếng gẩy dựng, trừng mắt nhìn Phương Hành âm trầm đầy mặt ở phía sau, ngượng ngùng cười cười nói: à, à, "Sư huynh, sao huynh dại ở đây? Cũng không lên tiếng gọi ta. Ngươi nói thử xem." Phương Hành tức giận gõ một cái xuống, Tràn đầy nóng nảy. Mẹ kiếp, thật muốn đánh chết cái tên hòa thượng này mà. Thanh lư đung đưa cái đầu lớn, thở dài, đứng dậy, lộc cọc tránh sang một bên, nghĩ thầm mắt mình cũng sắp sửa sung lên rồi người sư thúc này vẫn không hiểu, thật không có cách nào. thần tú lại thẳng thắn, vừa nhìn thấy trốn không thoát, thì ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống, chịu đòn đã quen rồi. trực có đều đợi một lát, tại không có cảm giác nắm đấm của phương hành hạ xuống, thì không khỏi lên lén nhìn hắn một cái. lúc này mới phát hiện gương mặt của phương hành nghiêm túc tựa như là đang suy nghĩ cái gì đó, vừa lúc đụng vào ánh mắt của thần tú liền thở dài, đã có quyết định, trực tiếp nắm chặt lấy thần tú bằng một tay, mắng. sư đại ngu ngốc. Ngươi thật muốn biết ta nên xử lý kiện toái lớn bây giờ Thế nào hay sao Thần tú ngẩn ngơ Mong đợi đầy mặt nói Muốn chứ muốn chứ Phân hành cười lạnh một tiếng Vậy người giúp ta một chuyện đi Thần tú ngẩn ngơ Sư huynh cứ nói đi Nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng được mà Lông mày phân hành câu lại Như là nghiêm khắc hạ quyết tâm Bỗng nhiên nói Người giúp ta chấm loạn ký ức ở trước đó của nàng đi Cái gì Thần tú ngẩn ngơ Sớm như là không thể tin vào tay của mình Phân hành lại chăm chú nhìn ánh mắt của nàng Giải thích Chính là các đoạn ký ức của ta Làm thịt huynh trường của nàng Người giúp ta chấm đi cho nàng Bằng vào việc người tu luyện đại nhật như lai kinh Thậm chí còn có thể bắt người ta quy y được Chấm một đoạn ký ức đi chắc là không khó chứ Sư Huỳnh Người không nói đùa đấy chứ Về mặt của thần tú có chút trị trọng Khó tin hỏi lại xác nhận Phương hành cười lại nói Người nói cũng không sai Trong lòng nàng ấy là có sự bế tắc Nhà đầu kia cũng quá là quật cường rồi Nếu không sử dụng chút thủ đoạn Thì nàng căn bản không giải được khúc mắc này Ta cũng lười ngày ngày khuyên nàng Bột nàng quên đi ca, ca vốn không phải là thứ tốt đẹp gì kia Cũng không thể Vậy thì liền chấm bỏ là được rồi Chỉ cần nàng không nhớ ta giết ca ca của nàng là được Còn quản bế tắc cái giấm gì chứ? <cười> Tuy sư huynh nói rất là chí khí hùng hồn Nhưng ta lại cảm thấy có chút quá dị nha Thần Tú lắp bắp hỏi Làm như vậy có tính là đang lừa nàng không? Phương Hành khinh thường nói Chỉ cần không bị vạch trần Thì chắc không bị gọi là lừa gạt Có phải không công bằng với nàng ấy không? Công bằng đáng giá mấy đồng tiền chứ? Vẫn nhiều nhau Thần Tú càng nghi ngờ Một lát sau mới ngượng ngủ nói Nhưng trước đây sư tôn từng nói Không cho phép tự tiện động vật thần hồn của người khác Phương Hành cười ha hát nói Không có việc gì Là ta buộc ngươi làm Thần Tú ngẩn ngơ Nói Được rồi, gã ngượng ngùng đứng lên Ánh mắt có chút cổ quái đi tới trước mặt của sở tử Quay đầu nhìn phương hành một cái Thán phục đầy bụng Vốn đang cho rằng đó là một tử cục Còn sư huynh lại vô cùng dứt khoát trực tiếp Muốn chấm dụng đàn đoạn ký ức này của nàng Suy nghĩ chút thì thấy biện pháp này quả thực là không tồi Bàn tay đã đè trên chắn của sở tử Gã chật ngưng lại Như là nghĩ tới một vấn đề Sư huynh Ký ức liên hệ với thần hồn nếu ta chấm bỏ chi nhớ của nàng, thần hồn của nàng cũng sẽ không hoàn chỉnh. do dự một chút, thần tú nói sự thực. bình thường có thể là không quá mức ảnh hưởng, nhưng nàng sẽ vĩnh viễn không cách nào có thể thực sự thành tiên. lúc nói thế, vẻ mặt của thần tú cực kỳ nghiêm túc. đối với người tu hành, không có chuyện quan trọng gì hơn là thành tiên. đối mặt vấn đề này, phương hành cũng hơi ngần ra, nhưng rất nhanh đã quyết định như là chém đinh chặt sắt. chém, theo ta. Ta sẽ cho rằng một cuộc sống còn tốt hơn cả tiên nhân Phương Hạnh nói năng có khí phách Mặt trịnh trọng giống như là một lời thề Mà sau khi nghe xong lời này Trong lòng của thần tú lại như là Có một chợt tia xét đáng lên, Về mặt như là kinh ngạc Khi thì chấn tĩnh Sau một hồi lâu gã mới dần dần khôi phục thái độ bình thường Một hợp hợp thành chữ thập Thì lẽ với Phương Hành một cái Sau đó lần nữa đưa bàn tay Đè trên chắn của sở tử Một khi liên quan từ trong lòng bàn tay thoáng hiện lên tiếng tụng kinh trầm thấp chậm rãi vang lên từ trong miệng, giống như là chấn động đại địa, chấn động trời cao. Nhìn Sở Từ đang hôn mê, đang nhẹ nhàng run rẩy mí mắt, ánh mắt Phương Hành cũng bị dị thường âm u mà nghiêm túc. "Đa đầu, nàng cũng đừng có trách ta, chuyện chấm huynh trường của nàng, ta đã quên, nhưng mà ta sẽ nhớ kỹ, làm tổn hại một mình hắn, ta sẽ trả cho nàng cả một đại tộc." Chấm xong một đoạn ký ức trong đáy lòng của Sở Từ, so với việc mạnh mẽ làm một tu sĩ nguyên anh như là thái hạ nhất bộ lự mỹ mỹ quy y thì sẽ hơn nhiều. Thần tú thậm chí chỉ có thể dùng thời gian chưa trước một nén hương, bàn tay liền chậm rãi thu hồi, sau đó về mặt trầm giọng, thấp đầu với phương hành. Tự mình dẫn theo thanh dư đi sang một bên, ngồi đầu tức, chỉ để lại một mảnh một mình phương hành ở đây cùng với Sở Từ. Rất nhanh, Sở Từ cũng yếu ớt tỉnh lại, về mặt lúc đầu có chút mê màng, giống như là vừa mới làm một giấc chiêm bao vậy, nháy mắt mấy cái nàng đã nhìn thấy phương hành đang đứng trước mặt mình trước tiên là có chút đờ ra sau đó đầy mắt bắn ra sự vui mừng mãnh liệt giống như là không thể tin được lầm bằng là ngươi phương tiểu kiều tên khốn kiếp ngươi quả nhiên là chơi chết mà rất cục ta tìm được ngươi rồi nàng theo bản năng ôm lấy phương hành phương hành cũng mỉm cười đưa hai tay ra chưa có đều sờ từ bỗng nhiên ngừng lại tự tay vút cái đầu trọc của phương hành khóc dòng nói Nhưng mà sao Nguyễn Lệ thêm hoa thượng rồi? Mặt phương Hành đen lại, ho khai một tiếng nói Giả đấy, có thể cưới vợ Sở từ yên tâm Trên mặt còn Vương Lệ lại cười như hoa Nhào vào trong lòng phương Hành Ôm vô cùng chặt, nhẹ giọng đứt nở Còn phương Hành cũng hơi đờ ra Ngượng ngùng ôm lấy nàng Trong chấp nhóm này Trong lòng hai người đều có chút kinh ngạc Cho dù chỉ chấm, chấm đi mất Một bộ phận ký ức thôi Nhưng tạo thành sự thay đổi với một người vô cùng to lớn Dường như là Phương Hành thích được sở từ Trước khi tới huyền vực Trong lòng có chút không dám tìm Còn sở từ thì trong nhé mắt Hơi mất phương hứng Cảm giác mình dường như là quên mất cái gì đó Nhưng trong lòng lại cũng đồng thời Như là được bỏ đi một tảng đá lớn Vô cùng ung dung Hơn nữa nàng còn gặp lại Phương Hành Trong lòng cực kỳ vui sướng Nhanh chóng lắc lắc đầu Không quan tâm quên mất gì nữa Lần nữa gặp lại Phương Hành Hơn nữa còn chân thật ôm được tên khốn này Chuyện này đã là đủ rồi còn phương hành thì cũng chỉ xuất thần trong một chút rất nhanh liền không đứng đắn sờ xuống dưới lưng của sở từ ngươi làm cái gì đó mặt mũi sở từ thẹn thùng đỏ bừng lên giận dữ đẩy phương hành ra ra ta muốn xem có nhận làm người hay không ấy mà sở từ quá tức giận muốn đi lên điều mạng nhưng lại không ngờ ở phía sau hai người bỗng nhìn có liên quang nhàn nhạt, nhạt bay lên giống như là một chùm xương bay lên không trung bọn họ đồng thời ngẩng ra gương thần nhìn sang lại chỉ cảm ứng được ở trong liên quang Đang có một luồng thần niệm lạnh như băng Truyền tới lời với họ Đại trận đã thành Bạch xà ở phía tây cách các người hơn ngàn dặm Hả thiếu chức nữa là quyền mức có bọn họ Phân hành điểm ngón tay một cái Khói xanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt bao lấy hai luồng linh quang Cùng lúc đó trên mặt hắn Đã dâng lên nụ cười lạnh như là băng Như là đang suy nghĩ cái gì đó Sau một hồi lâu bỗng nhìn mắt hơi sáng lên Nhìn về phía sở tư Có muốn có bạch ngọc lệnh không Sở tư ngẩn ngơ Khuôn mặt nhỏ nhắn ưng đỏ, cúi đầu có chút ngợ ngủ nói Muốn phương hành cười ha ha Phi thân về phía tiểu hòa thượng thần tú cùng với thành lư Sau đó hai hòa thượng cùng một con lừa tụ tập với nhau Giọng thấp thương lượng Thi thoảng truyền ra những tiếng cãi vã kịch liệt Cùng với tiếng vỗ tay cười to Còn kèm theo tiếng ơ ơ a a của thành lư Tiếng kêu khá hưng phấn Xem ra một kế hoạch vô cùng Độc đang chậm rãi hình thành giữa ba người bọn họ Được, cứ như vậy mà làm đi lấy phù thạch của ta về, lấy bạch ngọc lệnh của sở tiểu tức vụ của ta về luôn. Sau một hồi lâu, phương hành đột nhiên vỗ tay cười to, hào khí can văn. Thành lư cũng kêu lên vang lớn dị thường. Thần tú một bên phiên dịch, sưu điệt của ta nói lấy cả cái thái thượng hóa linh kinh của nó về. Sau khi được phương hành đề nghị, thần tú bổ sung, thành lư nỗ lực lên tiếng ủng hộ, thì kế hoạch khá là viên mãn. Hơn nữa ba tên này cũng là loại nói là làm, nói làm liền làm, thực sự không có chút khách khí nào với thái hậu hậu bộ. Phương Hành ngay lập tức lấy Chư Phật Quan Tưởng Kinh ra, chốt linh lực vào, dẫn động Thần Biến Kinh Thư, rất nhiều huyễn ảnh thoáng hiện lên trên kinh văn, chiếu khu vực trong vòng ngàn dặm, thấy rõ từng chi tiết không thiếu chút nào. Sau thời gian uống cạn một chung trà, Phương Hành nhìn biết rõ tất cả mọi thứ trong vòng ngàn dặm, hắn thấy được tất cả hồng hoang vi trùng ở trong vòng ngàn dặm ở đây. Thế được đám lữ phụ tiên bày xong đại trận mai phục, cũng nhìn thấy lữ phụ tiên đứng ở trên pháp thuyền, cầm phong thiên hoàng kiếm trọng tài mãnh dật thúc dục khí tức của mình, nhanh chóng chạy về hướng Bạch Ngọc Kinh. Còn con Bạch Sa đầu một xương kia thì ẩn núp bên ngoài vài trăm dặm, nhìn chằm chọc vào lữ phụ tiên, lưỡi gì gì thò ra thụt vào, cực kỳ đáng ý. Linh tính của nó gần như là vượt qua cả hồng hoàng di trùng Lữ phụ tiên đu về phía hướng Bạch Ngọc Kinh, nó cũng không dám đuổi nữa. Biết hướng đó cất giấu khí tức hết sức nguy hiểm Mà đối với nó Đuổi một đám người như thế Phải chạy về Bạch Ngọc Kinh Coi như là một chuyện cực kỳ đắc ý rồi Còn Phương Hành cũng với Thần Tú và Thanh Lư Cũng lương lượng lại một chút Sau đó dặn Sở Từ chờ ở đây Phân về ba hướng nhanh chóng chạy đi Rất nhanh đã biến mất trong đêm tối Sở Từ cũng nhu thuận Thành thực chờ tại chỗ Đối với nàng thì lúc này cảm giác mọi thứ đều tốt đẹp như thế Trong lòng dường như là được buông xuống một tảng đá lớn Đã đè nặng nhiều năm như vậy Nàng đã không nhớ rõ Vì sao mình lại hận phương hành nhiều năm như vậy Theo bản năng quy cho chuyện tên khốn này Trước đây ném mình mình vào huyền vực Sau đó liền bỏ đi mất tầm, Mà hận ý lâu như thế Giờ khắc gặp được lại hắn Đã tiêu tan thành mây khói Nhất là khi tên khốn này ở trước mặt một tiểu hòa thượng Cùng một con đừa Gọi lên bốn chữ Sở tiểu tức vụ Nàng là mừng rõ như điên vậy Đối với phương hành Nàng luôn luôn cực kỳ tín nhập Hắn bảo mình chờ ở đây Vậy mình điền chờ ở đây là được rồi Chỉ có điều một khi mình ngồi ở đây Không tránh được hơi sợ một chút Đương nhiên nàng nhanh chóng Không có thời gian để sợ nữa Chỉ có thời gian khoảng hai nhánh hương Bỗng nhìn phía đông xa xa Mơ hồ truyền tới tiếng gầm giận dữ. Ở giữa còn kèm theo tiếng kêu to phát rối của một con lừa. Sợ từ gấp gáp vội vàng ngẩng đầu nhìn qua Chỉ thấy ở phía bầu trời kia Có con thanh lưu đang đạp mây chạy tới Còn có phía dưới Một con bọ cạp to lớn đang điều mạng đuổi theo Nó rõ ràng không tới nơi con lừa ở trên không trung Nhưng cố tình khi nó muốn dừng lại Thành lừa liền lắc ý kêu với, kêu lên với nó Còn thả một thứ như là phân lừa xuống phía dưới Lúc chúng lúc không đập vào đầu nó Lúc con bọ cạp này tức giận tới mức điên cuồng Cua đôi cánh, cua đôi càng cùng với độc vĩ Lóc tóc gắt gao đuổi theo Không đập chết con lừa này không thể bỏ qua Không phải là muốn dẫn bạch xà cái tới sao Sao lại chọc một con hồng hoang dị trùng như thế Sở từ vừa mới thấy con bọ cạp to như một ngọn núi nhỏ kia Thì nhất thời tê cả ra đầu Và một cái bay lên không trung. A-di-đà Phật Tiểu Tăng thực sự chỉ muốn giảng một đoạn kinh cho nguyên mà thôi Làm hóa giải chút oán khí mà Phía Nam Tiểu Hòa Thượng Thần Tú hoa hoa kêu to Trên vai cho một cái mỏ lớn gấp 10 lần bình thường Còn dưới chân gã có một con cóc Ở trên người cóc mọc đầy mụn mù màu xanh đồng Nhảy liên tục đuổi theo Thế thoảng nó nhảy lên không trung Còn bất chợt phun đầu lưỡi như là phi kiếm ra Giống như là muốn bắt con Bắt rồi quấn về phía tiểu hòa thượng Thần Tú trên không trung Lại làm thần Tú chỉ có thể chạy theo hình chữ ít Hơn nữa vừa chạy còn vừa thờ hồn hình giải thích Cóc huynh đập đầu ngươi một cái Thực sự là bởi vì sư phụ của ta dạy ta làm vậy Khi đàn Việt không nghe lời khuyên bảo Thì phải làm như vậy Cần phải cảnh tỉnh Người nên thay đổi cách nhìn đi chứ Trời Lại có thêm một con nữa rồi Sợ tư lập tức tăng tốc của mình lên Trong lòng sợ hãi vỗ vỗ ngực của mình Con cáp kia Nhảy thực sự không thấp Nhất là cái đầu lưỡi Một khi phun ra ngoài thì quả thực là dài hơn ngàn trường Tu sĩ bay trên không trung Không khác gì là con ruồi bay trên đầu của nó Hòa thượng này cũng lớn mật Vậy mà lại dẫn một con như vậy qua đây Nếu mình không cẩn thận bị nó mò được Thì sẽ tiền toái rồi Lập tức hai con hồng hoang di trùng Bị dẫn qua Hai tên khốn này là muốn làm gì đấy Trong lòng khiếp sợ Trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ Một cảnh càng kinh người hơn xuất hiện Đồ khốn kiếp Không phải ngươi có thể bay sao Không phải ngươi có thể phun lửa sao Không phải ngươi có thể đào núi sao Đuổi theo ta đi này Phía tây Phương hành chạy nhanh như là một làn khói quay lại Phía sau có ba luồng ma vân Quần quận đuổi theo Luồng bên trái ngân quang lóng lánh Thế như là thiểm điện Rõ ràng chính là một bạch xà một rừng. Thôi thoảng nó nhảy lên, bay lượn trên không trung đuổi theo Ở giữa, lại là một con run không biết dài bao nhiêu Chui tới chui rui dưới đất Tốc độ cũng cực kỳ nhanh Còn bên phải còn có một con hung vật tương tự với con rắn mối Trên đường lại mọc hai cánh quái dị Đang xả hai cánh lớn hăng hái đuổi theo Thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt Lần này nó nhật rồi đây Sư Huynh, tại sao người đã dẫn cả vương tộc của Hồng Hoàng Di Mạch tới đây cả thôi lần này đừng nói là sợ từ ngay cả thần tú và thanh lư cũng sợ tới ngây người lúc đầu ba người đã hẹn gặp nhau ở bên cạnh nhưng vừa thấy phương hành mạnh như vậy hai người này liền trực tiếp quay đầu chạy về hướng bắc phía sau bọn họ hồng Hoang di trùng cũng lập tức đổi hướng đuổi theo bọn họ hai luồng ma vân mênh mông quẩn quẩn đi thẳng về phương bắc cũng chính là không thẳng tới chỗ của đám thái họ nhất bộ đang mai phục nhưng sợ từ lại tương đối của lương tâm ngây ngốc đứng tại chỗ chờ phương hành ngốc à chạy mau phương hành về một tiếng chạy tới, vung sở từ lên lưng, nhanh chóng đạp không, chạy nhanh hơn cả tia chớp. Còn lường có thể thành công không? Lúc này, cách đám phương hành khoảng 3000 dặm về hướng bắc, trong một sơn cốc của quần sơn xa xôi, đám tán tu do Thái Hạo Nhất Bộ triệu tập tới, đều cầm trận kỳ ở trong tay, núp trong sơn cốc này, cũng lấy phù hiện đặc dị mà lữu phụng tiền cho bọn họ để che giấu khí tức của bản thân. Còn đám gia nô của Thái Hạo Nhất Bộ Thì đi cùng với sư Nam Các, Trần Lão Hạp ẩn thân ở trên đỉnh núi, bọn họ từ xa quan sát chân trời phía nam, trong lòng cũng có chút nghiêm trọng. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu hòa thượng kia dẫn Bạch Phàm một sừng tới xuân cốc này mà thôi. Chưa có điều, vừa mới nghĩ tới hung man của tên hòa thượng rậm này, Trần Lão Học vẫn có chút lo lắng, sợ hắn nửa đường chạy mất. Nhưng sư Nam Các lại cười lại một tiếng, nhàn nhạt giải thích, hắn không chạy được, xu hình cho hai người bọn hắn mỗi người một cách phù chú. Mặc dù là mượn lực truyền âm của phù trú Tuy rằng có thể dùng lực phù trú để trợ lực một phần cho bọn hắn Nhưng phù trú kia Ở một mức độ nào đó thì cũng gọi như là một cấm chế Bọn họ ngoan ngoãn đưa di trùng tới Thì thôi Nếu như trên đường làm chuyện gì không trung thực Sẽ chỉ có con đường chết Lữ công tử thật cao minh Trần Đảo Hạc vội vàng nói một câu định bợ, Tuy là trù từ không nghe được Nhưng để đám nô tài này nghe đã được rồi chỉ có điều câu nói này thực sự không có chút kỹ thuật giá trị gì. sự nằm cát cùng với dao bộc của thái hậu nhất bộ đều chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời. lữ công tử có thể tới đúng lúc không nhỉ trần đảo hạc do so dự một chút, rồi lại theo bản năng hỏi một câu. kế hoạch ban đầu của bọn họ là sau khi khốn trụ bạch xà một sừng lữ phụ tiền sẽ dùng tốc độ nhanh chóng tới đây chém chết bạch xà. lúc đó lúc nói thì ung dung thoải mái, nhưng lúc này khi thực sự thi hành lại khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bạch xà kia vô cùng đáng sợ, so với tù sĩ Nguyên Anh cũng không kém bao nhiêu. Nếu như lữ phụ tiền không kịp xuất thủ, vậy, vậy một bọn đám người sợ là không đủ cho một nón chơi đùa. nào cần ngươi cần nhiều lời như vậy, thiếu chủ vẫn chưa thực sự giúp đôi Sau khi pháp thuyền lui ra ngoài nhìn dặm, thấy bạch xà một sừng kia không đuổi theo, liền âm thầm ẩn thân chạy về. chắc hẳn sắp tới đây rồi. người chỉ cần để ý làm theo tính toán vây khốn bạch xà là được. Một tên gia đô của Lữ Già nhất thời không hài lòng là một câu. Tuy Trần Lão Hạc có tu vi cao hơn y, nhưng cũng chỉ có thể liên thanh nói giả. Trong lòng đương nhiên là cũng có chút khó chịu. gia nhập vào môn đình của người khác chính là loại tư vị này. Cho dù tu vi của người cao tới đâu, cho dù người tận tâm tận lực tới đâu, cho dù sẵn sàng góp sức cho chủ tử là một đại nhân vật. Nhưng người tới tùy tiện giáo huấn ngươi một câu, thì người cũng phải chịu được. Chỉ có đồng hay lúc gã đang tận lực giảm, cảm khái. Sư Nam Cát bỗng nhiên khựng mày lại thấp giọng quát. Tới rồi! Mọi người lập tức cảnh giác, nhìn theo ánh mắt của gã về phía trước, liền nhìn thêm phía nằm phía chân trời, một đồn ma khí quần quận như mây đang nhanh chóng đi về hướng này. Lúc này khoảng cách còn xa, Ma Vân đã chính là khí cơ của bản thân hồng hoang di mạch, hiền hóa thành, làm nhiễu loạn cảm ứng thần thức của tu sĩ. Vì vậy, chúng tu đều không nhìn rõ ràng về sự thực ở phía sau Ma Vân. Chỉ có thể nhìn được Ma Vân Chỉ có thể nhìn được ma khí kéo một hàng dài ở trên không trung, quận quận di chuyển về hướng này. Chỉ có đều luồng ma khí kia, nhắm thẳng vào một tòa sân cốc bí ẩn. Tất nhiên không thể trùng hợp được. Đám sư Nam Cát lập tức tập trung, từng pháp lệnh truyền ra. Cùng lúc đó, bọn họ đều giữ lại túi chức vật của mình, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Ông ùng, Sân cốc sâu thẳm hắc ám, đã mở ra một cái lỗ hồng. Chỉ chờ hòa thượng kia dẫn bạch xa một sừng vào cuộc Mà khí dần dần gần Còn trong lòng chưa tán tu Thì cũng đã căng thẳng tới cực điểm. Nhưng vào lúc này Mà khí phía trước có một cái bóng bèo Vèo tới một tiếng nhảy ra ngoài Bốn cái móng chân chạy lọc cầu cực nhanh Một luồng khói đen điên cuồng chạy vội tới sơn cốc Phía sau Cái đôi nhỏ bị bỏ rơi Kêu lên đến là thích tài Không kịp nghĩ kỹ Còn thành lưu đã đâm đầu vào trong sân cốc còn chùm ma vân vẫn theo sát nó cũng đuổi tới cho tới lúc này chúng tôi mới nhìn được rõ ràng phía dưới ma vân nào phải là bạch xà một sừng gì rõ ràng là một con bọ cạp đầu to bờ ngọn núi nhỏ toàn thân là ngăm đen phía sau là một cái đuôi ánh lam quanh co khúc kiều dài chừng mấy chục trận mẹ nó đám tu sĩ của thái hậu nhất bộ mai phục trong sơn cốc đều sợ tới người thậm chí là quên việc kịp thời bày đại trận con đường ngốc kia đâu sao lại biến thành một con thanh lư